205 Chân lý Bạn không thể nói một lời nói dối mà không thêm vào nó một lời nói dối khác. Hãy nhớ điều này và hãy sợ ngay cả những lời nói dối nhỏ bé nhất và vô tội nhất. Những điều vặt vãnh nhất có thể dẫn tới những hậu quả quan trọng. Không gì có thể làm cho người ta trật khỏi chân lý. hơn là chỉ lặp lại một cách máy móc cái mà người khác nói và làm. Bạn càng dùng trí năng để tra vấn những hành động của mình thì cuộc đời bạn càng trở nên tự do hơn. Tại sao việc bóp méo sự thật được dùng chỉ để đạt tới những mục đích ích kỷ? Nếu sự thật không nói cho chúng ta biết ta nên làm cái gì thì nó sẽ luôn bảo ta không nên làm cái gì để sống một cuộc đời tốt đẹp.